Queoquét.com kho sách nói.com xin giới thiệu với khán giả nhà Hảo tâm tô văn thuận giám đốc doanh nghiệp tư nhân tổ sách hương thuận biên hòa đồng nai website cuộc queoquét.com anh tô văn thuận đã tài trợ cho kho sách nói thực hiện chọn toàn quyển bí quyết tay trắng thành triệu phú của tác giả adam ku chúng ta thực hiện quyển sách này với mong muốn dân tộc việt nam sẽ học được những bí quyết làm giàu từ nước ngoài để làm giàu cho bản thân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 vậy, thời gian là tiền bạc. Phương pháp tận dụng tối đa thời gian. Hãy xem xét bài tập tình huống sau. Luật sư A và B đều có mức giá 200 đô một giờ. Luật sư A làm 18 tiếng một ngày, trong khi luật sư B làm 7 tiếng một ngày. Chỉ cần một phép tính đơn giản cũng biết được, luật sư A có thu nhập cao hơn luật sư B, vì A làm việc nhiều hơn B. Do đó, thu nhập bằng giá trị, nhân thời gian, nhân quy mô. Vậy thì, để tăng thu nhập, bên cạnh việc tăng giá trị của bạn trong mỗi giờ, bạn cũng phải tăng thời gian tạo ra giá trị. Nếu có công ty riêng, bạn thường được trả theo giờ hoặc theo công việc, dự án. rõ ràng là càng làm nhiều giờ, thu nhập của bạn càng cao. Tôi kiếm được nhiều tiền trong một thời gian ngắn là nhờ tôi đi diễn thuyết. Công việc mà tôi tạo ra giá trị cao nhất, suốt 300 ngày một năm, Thường là 7 tiếng một ngày. Vào mùa thấp điểm trong năm, nhất là vào mùa thi, học sinh không dự các khóa học của tôi được. Tôi sẽ làm một phòng đến các nước khác như Ấn Độ, Má Lai và Indonesia để chuyển thuyết. Khi bạn tận dụng tối đa thời gian để tạo ra giá trị, bạn có thể tối đa hóa lợi nhuận của mình. Không chỉ là vấn đề bạn làm việc bao nhiêu giờ. Bạn có thể đặt câu hỏi. Nhưng tôi đã làm tới 18 tiếng một ngày, làm sao có thể làm hơn được nữa? Hoặc, điều này không áp dụng được với tôi. Là người làm thuê, giờ làm việc của tôi đã cố định từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều. Có làm thêm cũng chả được lợi lộc gì. Khi nói đến việc tăng thời gian để tạo ra giá trị, tôi không có ý nói bạn phải làm việc thật nhiều giờ. Thật ra, bạn phải biết cách sử dụng quỹ thời gian có hàng của mình vào những việc mang lại nhiều giá trị nhất tức là tạo ra nhiều lợi nhuận nhất cho công ty hoặc bản thân. Dù là ông chủ hay người làm thuê, thì bạn cũng sẽ có một danh sách những việc phải làm mỗi ngày. Không phải việc nào cũng mang lại giá trị như nhau, bao giờ cũng có những việc tạo ra giá trị cao, trong khi những việc khác tạo ra giá trị thấp. Tôi khám phá ra rằng, hầu hết những người có mức thu nhập trung bình chỉ sử dụng khoảng 20% thời gian để làm những việc thực sự có giá trị, phần lớn thời gian còn lại khoảng 80%, họ làm những việc không có giá trị như kiểm tra email, tham dự những buổi họp kém hiệu quả, tán gẫu, than bản, đợi chờ, tìm vật dụng, vân vân. Đây là những việc hoàn toàn không tạo ra lợi nhuận, hay giúp ích cho khách hàng. Những người có thu nhập cao làm ngược lại, họ sử dụng 80% thời lượng để làm những việc có giá trị cao như phát triển kinh doanh, bán hàng, tạo nguồn thu nhập mới, lên phương án tiếp thị sản phẩm. Liên lạc khách hàng tiềm năng vì cách làm sao để tăng năng suất, quản lý dự án, thu thập ý kiến khách hàng, vân vân, Những việc giúp khách hàng hài lòng và tăng lợi nhuận. Tôi đã mất 4.900 đô một ngày khi làm những việc không đâu như thế nào? Tôi xin kể bạn nghe việc tôi đã buộc mất cơ hội kiếm được 4.900 đô khi mới bắt đầu công việc cuốn luyện như thế nào? ngày ấy tôi dùng quá nhiều thời gian cho những việc vô ích, cũng như những người mới mở công ty khác, tôi ông đờm một mình làm tất tần tật mọi thứ. tôi viết bản dự thảo gửi khách hàng, gọi điện thoại, diễn thuyết để thuyết phục khách hàng, tổ chức huấn luyện, làm công tác hậu cần, chuẩn bị tài liệu giảng dạy, làm việc phân phòng và kế toán. trong số những việc tôi làm, bạn nghĩ xem việc gì có ít nhất? đó là công tác huấn luyện. mỗi ngày có lớp đào tạo, tôi kiếm được 5.000 đô. Một trăm học sinh học tuyến 50 đô một em. Nhưng vì phải làm vô số những việc khác, tôi chỉ có đủ thời gian và sức lực để tổ chức 6 buổi cuốn liền một tháng. Như vậy mỗi tháng tôi chỉ thu được khoảng 30.000 đô. Tôi cũng đã nghĩ đến việc tuyển người làm, phụ những việc thật bạc, hậu cần và kế toán. Nhưng lúc đó tôi sợ phải chi tiền. Tôi nghĩ, thề thư ký phải trả cho người ta 2.000 đô. Nếu tự làm, mình sẽ tiết kịp được khoản đó. Lúc đó tôi không nhận ra, mình tham đũa bỏ mâm. Phép tính này thật đơn giản, giá lao động giảng dạy của tôi là 5.000 đô một ngày. Nếu thuê thư ký, tôi phải trả cho họ 2.000 đô một tháng, tức là 100 đô một ngày. Giả sử một tháng làm việc 20 ngày, nếu kiêm cả bây trò thư ký, tôi tiết kiệm được 100 đô một ngày. Nhưng tôi lại mất đi cơ hội kiếm được 5.000 đô nếu đứng lớp. Như vậy, tôi tưởng mình tiết kiệm được 100 đô. Há ra lại để mất 5.000 đô, Rốt cuộc tôi mất 4.900 đô, rõ ràng là tính già hóa non. Ngay khi nhận ra điều này, tôi lập tức thêm một thư ký để lo toàn bộ việc lặt bặt như sắp xếp tài liệu, trả lời điện thoại, đảm nhiệm công tác hậu cần, làm việc với khách hàng. Như vậy tôi sảnh thêm 5 ngày một tháng và có thể dùng khoảng thời gian đó vào công tác đào tạo và thu về thêm 25.000 đô một tháng, không tệ tí nào chỉ đầu tư 2.000 đô mà thu về 25.000 đô. Sau đó tôi thuê một kế toán và rảnh rang thêm 2 ngày nữa, nhờ thế thu nhập của tôi tăng thêm 10.000 đô. Thừa tháng xông lên, tôi tuyển nhân viên tiếp thị, bán hàng, một người chuyên lo hậu cần, vân vân. Trong vòng một năm, tôi có 10 nhân viên đảm nhận những việc không tạo ra giá trị cao. Kết quả, tôi có thể sử dụng 100% quỹ thời gian của mình vào việc giảng dạy. Một tháng tôi dài tới 25 ngày số tiền thu về là 125.000 đô một tháng trừ đi số tiền lương nhân viên là 20.000 đô tôi vẫn kiếm được khoảng 100.000 đô một tháng cao gấp 3 lần so với trước Bài học rút ra là hãy chỉ làm những việc giúp bạn tạo ra được giá trị cao nhất cho công ty Nếu có thể hãy giao phần việc còn lại cho người khác ngày nay tôi biết rằng một giờ giải thiết của mình đáng giá 25.000 đô một giờ Vì thế nếu tôi có thể thuê người khác với giá dưới 25.000 đô một giờ để làm những việc khác, tôi sẽ không ngần ngại. Hiện tôi có hơn 80 nhân viên làm cho ba công ty, nhờ có họ mà tôi có thể tập trung hoàn toàn vào những việc tạo lợi nhuận nhiều nhất. Hãy nhớ rằng mỗi người chúng ta đều có thể tạo ra giá trị cao nhất ở những lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, cộng sự của tôi, Patrick, có tài tạo dựng các mối quan hệ thương thảo làm ăn và tìm kiếm những vùng lợi nhuận mới, việc mà tôi không thích làm. trong khi ấy, khách quan mà nói, tài diễn thuyết của anh có thể khiến cho một người nghe năng động nhất cũng phải ngủ gục. vì thế, Patrick dành phần lớn thời gian đi khắp nơi kiếm hợp đồng kinh doanh. và mỗi một hợp đồng thành công và một chi nhánh mới mọc lên lại mang về cho công ty hàng triệu đô. một khi biết được thời gian của mình quý giá như thế nào, bạn phải cân nhắc để không phí phạm nó. gần đây, Tôi thường đưa vợ đi khám thai, mỗi lần khám chúng tôi phải đợi khoảng một tiếng mới đến lượt mình. Trong khi hầu hết các cặp khác chỉ ngồi nhìn quanh quẩn, và chờ đợi, thì tôi biết rằng mỗi giờ, ăn không ngồi rồi, tôi mất 2.500 đô. Thật ra là mất cơ hội kiếm tiền, nên tôi mang theo máy tính sách tay tranh thủ viết thêm vài trang sách. Một quyển sách tôi viết đáng giá khoảng 550.000 đô. Nếu một tiếng tôi viết được 5 trang, Như vậy tôi tạo ra được 9.167 đô giá trị. Trung bình mỗi quyển sách dày 300 trang, dựa theo doanh thu của những quyển sách trước, ước tính mỗi trang giá 1.833 đô. Bạn nên hiểu rằng, để làm giàu từ con số 0, bạn phải thuộc nằm lòng phương châm. Thời gian là tiền bạc, bạn phải biết mỗi giờ của mình đáng giá bao nhiêu. Tí dụ khi đi nghỉ cùng gia đình trong 5 ngày, tôi biết giá trị của chuyến đi là 45.000 đô. 5.000 đô chi phí cho chuyến đi và cơ hội kiếm được 40.000 đô nếu tôi làm việc trong 5 ngày đó. Với ý nghĩa ấy, tôi luôn bảo đảm rằng tôi phải trân trọng từng giây phút bên gia đình và hưởng thụ niềm vui đó. Dennis Wee kiếm bạc triệu bằng cách tận dụng thời gian như thế nào? Dennis Wee, bạn tôi, là chủ của một trong những công ty bất động sản lớn nhất Singapore. Một lần tôi hỏi anh, điều gì giúp anh thành công? Anh trở thành triệu phú nhờ buôn bán bất động sản từ khi còn rất trẻ. Tại sao nhiều người trong lĩnh vực này vẫn dừng ở mức độ cò con, mà anh lại có thể dựng nên một cơ ngơi lớn như thế? Hơn nữa, anh làm được điều này mà không cần tắm bằng đại học. Dennis nói, tuy quyết nằm ở chỗ, anh biết sử dụng thời gian vào những hoạt động có thể tạo ra giá trị cao nhất. Là một nhân viên bất động sản, công việc của anh bao gồm các khâu, gọi điện thoại cho khách hàng tiềm năng, tách tờ rơi, làm việc văn phòng, nghiên cứu các dự án xây dựng mới, làm sổ sách kế toán, soạn thảo giấy tờ, hợp đồng, và tất nhiên, dẫn khách đi xem nhà. Trong những hoạt động trên, bạn nghĩ khâu nào mang lại nhiều giá trị và lợi nhuận cao nhất. Đó là lúc anh dẫn khách đi xem nhà. Những ngôi nhà anh bán có giá trị trung bình khoảng 2 triệu đô một căn. Mỗi một hợp đồng thành công, anh bỏ túi 1% tiền hoa hồng, hay 20.000 đô. Trung bình anh mất khoảng 10 ngày từ lúc dẫn khách tới xem nhà, cho đến lúc ký kết hợp đồng. Có nghĩa là mỗi ngày của anh đáng giá khoảng 2.000 đô. 20.000 đô tiền hoa hồng chia đều cho 10 ngày. Phần lớn nhân viên bất động sản không bao giờ giàu được, vì họ ôm đồm tất cả các khâu, và không dám đầu tư vào con người. Riêng Dennis biết rằng, Nếu anh thuê người lo việc giấy tờ và điện thoại, anh sẽ mất 4.000 đô một tháng, hay 200 đô một ngày. Nếu anh tự làm những việc này, anh sẽ tiết kiệm được 200 đô một ngày, nhưng lại mất đi cơ hội kiếm được 2.000 đô một ngày. Vì anh không còn nhiều thời gian làm công việc kiếm lợi nhiều nhất. Những khách đi xem nhà. Điều này có nghĩa là anh mất 1.800 đô một ngày. Như vậy, bằng cách thuê một đội nhân viên làm những việc giá trị thấp, Dennis có thể sử dụng phần lớn thời gian của mình để gặp gỡ khách hàng, dẫn họ đi xem nhà và ký hợp đồng, mang về hàng triệu đô cho công ty. Anh cho biết anh tận dụng từng giờ trong ngày, bảo đảm không bao giờ bị phí phạm. Là người môi giới bất động sản, anh mất rất nhiều thời gian chờ đợi khách hàng, trong khi phần lớn những người môi giới chỉ biết ngồi đợi một cách thụ động và lãng phí thời gian. Dennis sử dụng từng phút chờ đợi để làm một việc gì đó tạo ra giá trị Ví dụ anh tranh thủ gọi điện cho khách hàng tiềm năng mời họ đi xem nhà ở gần đấy hoặc bỏ tờ rơi vào các thùng thư xung quanh Kinh thưa quý khán giả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 hai một chín một chín email thức thiên phúc gmail.com trân trọng kính chào Làm sao để sử dụng 70%, thậm chí 100% thời gian của bạn vào những việc hữu ích? Chắc bạn đang tự hỏi, nhưng tôi chỉ là một nhân viên quen. Tôi làm gì có quyền lựa chọn, chỉ làm những việc có giá trị cao. Tôi để việc mình làm cho ai nào. Những việc lặt vặt như kiểm tra email và giấy thờ cũng cần thiết, và phải có người làm chứ. Phải, nếu bạn là người làm công. Thời gian đầu bạn phải tự làm tất cả mọi việc, nhưng hãy tập trung làm những việc có giá trị cao trước, sử dụng ít nhất 70% thời lượng trong ngày để làm những việc này, sau đó sử dụng những giờ không phải làm việc để giải quyết 30% số việc còn lại. 8 giờ làm việc là khoảng thời gian quan trọng để bạn hoàn thành những việc tạo ra lợi nhuận cao, như phát triển chiến lược kinh doanh, liên lạc khách hàng, đảm bảo chất lượng sản phẩm, đề xuất các biện pháp tăng trưởng, vân Những công việc như sắp xếp giấy tờ, tìm kiếm tài liệu, kiểm tra email nên được thực hiện sau giờ làm việc. Sau khi tận dụng toàn bộ thời gian của mình, bạn cần tiến thêm bước nữa. Hãy xin cấp trên tuyển một phụ tá, rồi giao cho người này tất cả những việc có giá trị thấp, để bạn toàn tâm toàn ý làm những việc có giá trị cao. Nếu không có phụ tá, hãy chủ động đề nghị cấp trên, thói quen trừ phú 2. Thường thì không ông chủ nào muốn thuê phụ tá cho bạn. Vì như vậy sẽ làm tăng phí tổn cho công ty. Nhưng nếu bạn có thể chứng minh rằng, bằng cách thuê một vụ tá cho bạn với giá 3.000 đô, bạn sẽ có thêm thời gian kiếm thêm từ 15.000 đô đến 30.000 đô. Họ sẽ dễ dàng chấp nhận. Bài học từ nhân viên Tôi học được một bài học khác từ nhân viên quảng cáo của mình. Dưới quyền quản lý của tôi có và giám đốc quản lý khách hàng. Một số người có thể đem về cho công ty hơn 45.000 đô một tháng, trong khi những người khác chỉ kiếm được một nửa, 22.000 đô. Rõ ràng tôi phải trả cho người kiếm được 45.000 đô, cấp đôi những người kia, không tính đến bằng cấp, hay thăm niên công tác. Khi quan sát cách họ tác nghiệp, tôi hiểu ra tại sao lại có chuyện như thế. Thì ra người kiếm được 45.000 đô sử dụng hơn 80% thời gian ra ngoài, thuyết phục khách hàng mới gặp gỡ khách hàng cũ để có thêm hợp đồng quảng cáo. Anh ta chỉ sử dụng 20% thời lượng cho việc văn phòng, như kiểm tra chính tả, ngữ pháp của các mẫu quảng cáo, phối hợp với bộ phận sáng tạo và truyền thông. Ngược lại, người kiếm được 22.000 đô, sử dụng rất nhiều thời gian ở văn phòng cho những việc vụn vặt. Và ít khi ngó ngàng đến những việc như suy nghĩ về chiến lược mới hay phát triển kinh doanh. Giai đoạn mới khởi nghiệp tôi chưa nhận ra nhu cầu tận dụng thời gian một cách thông minh cho tới khi một trong những nhân viên của tôi, giám đốc quản lý khách hàng, dạy cho tôi bài học quý giá đó. Người này tới gặp tôi xin một thư ký riêng. Đầu tiên tôi nghĩ anh ta lười biến muốn trốn tiền. Đối với tôi, đó có vẻ là một khoản chi không cần thiết nên đã gạt đi. Nhưng người này không chịu bỏ cuộc, anh nói với tôi rằng anh đã làm việc 11 tiếng một ngày và không thể nhận thêm khách hàng cũng như nâng cao lợi nhuận, lên trên con số 35.000 đô hiện tại được. Nếu tôi kiếm cho anh ta một thư ký với mức lương khoảng 1.800 đô một tháng, anh ta sẽ có thêm 40% thời lượng để tìm kiếm khách hàng, và dễ dàng mang về thêm 20.000 đô một tháng cho công ty. Thấy những con số này, tôi chẳng còn lý do nào có thể từ chối nữa. Bạn đang sử dụng thời gian như thế nào? Thế là bạn đã hiểu giá trị thời gian và làm sao đầu tư phần lớn thời gian vào những việc tạo ra giá trị cao nhằm tối đa hóa khả năng của bạn và tăng thu nhập. Hai bài tập quan trọng sau đây sẽ giúp bạn khám phá xem bạn đang sử dụng thời gian như thế nào. Trong bài tập đầu tiên, tôi muốn bạn chọn ra một ngày làm việc bình thường của mình. Trong mỗi giờ đồng hồ, hãy ghi lại việc bạn thường làm. Ở cột cuối cùng, Hãy chấm điểm cho giá trị mà công việc đó mang lại theo thanh điểm từ 1, thấp nhất, đến 5, cao nhất. Hãy cố đánh giá thật khách quan và hãy nhớ rằng những việc tạo ra giá trị cao là những việc có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới sự hài lòng của khách hàng hoặc làm tăng lợi nhuận. Bài tập 1. Tôi sử dụng thời gian hàng ngày như thế nào? Bây giờ, bạn hãy lập một bản với 3 cột. Thời gian, công việc và giá trị tạo ra, với thăng điểm từ 1 thấp nhất đến 5 cao nhất. Hãy điền những giá trị tương ứng với những khoảng thời gian sau. 9 đến 10 giờ 10 đến 11 giờ 11 đến 12 giờ 12 đến 13 giờ 13 đến 14 giờ 14 đến 15 giờ 15 đến 16 giờ, 16 đến 17 giờ, 17 đến 18 giờ, 18 đến 19 giờ, 19 đến 20 giờ, 20 đến 21 giờ, 21 đến 22 giờ, 22 đến 23 giờ. Trong bài tập thứ hai, tôi muốn bạn ghi lại tất cả các việc bạn phải làm. Thời lượng bạn sử dụng cho từng việc và mức độ tạo ra giá trị của công việc đó. Bài tập 2. Tôi sử dụng thời gian hàng ngày như thế nào? Ghi lại giá trị của từng công việc, mức độ từ 1 tới 5. Hãy làm một bảng với 3 cột như sau. Công việc, phần trăm thời gian, giá trị tạo ra từ 1 đến 5. Hoàn tất hai bài tập trên, bạn có phát hiện điều gì về bản thân mình không? Bạn đã sử dụng thời gian hiệu quả chưa? Có nhiều khoảng thời gian trong ngày trôi qua một cách bí phạm không? Bạn có thể tăng thời lượng làm những công việc mang lại giá trị cao và tiền bạc về cho bạn hay không? Hãy suy nghĩ, làm thế nào gia tăng đáng kể giá trị của bạn bằng cách tập trung vào những việc có ít nhất trong công ty hoặc cho việc kinh doanh của bạn? Trong hai bài tập tiếp theo, bạn hãy lập kế hoạch sử dụng thời gian của bạn một cách hiệu quả. Hãy sắp đặt lại công việc hàng ngày sao cho giá trị thời gian của bạn được tận dụng tối đa. Bạn có thể hoàn thành hai bài tập này trong vòng 20 phút. Và tôi xin bảo đảm, 20 phút ấy có giá trị đến từng giây một. Bài tập 3. Làm thế nào để tối đa hóa giá trị thời gian của tôi? Hãy lập một bảng và chia làm 3 cột.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 20 đến 21 giờ, 21 đến 22 giờ, và 22 đến 23 giờ. Trong bài tập tiếp theo, bạn hãy ghi lại tất cả các việc bạn phải làm, thời lượng bạn sử dụng cho từng việc và mức độ tạo ra giá trị của công việc đó. Quan trọng hơn, bạn có thể chuyển giao công việc nào cho người khác làm. Bài tập 4 Làm thế nào để tối đa hóa giá trị thời gian của tôi? hãy lập một bảng gồm bốn cột công việc phần trăm thời gian giá trị tạo ra mức độ từ một đến năm và giao phó sau đó hãy tính tổng cộng lại bạn có thể giao phó công việc nào ngay bây giờ hãy viết ra bạn có ý định giao phó lại cho người khác những công việc nào trong thời gian sắp tới Hàng chót là bao giờ hãy viết ra sau khi hoàn tất bài tập này Bạn đã hiểu được cách thức tối đa hóa thời gian và giá trị của mình. Trong dân tới, chúng ta sẽ tìm hiểu yếu tố cuối cùng và quan trọng nhất trong công thức thu nhập.